các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ở nghe vị tài xế này kể qua mà cũng phải đụng mình. Chiếc taxi tạt vô lề đường, vị tài xế này đặt chế độ park. Anh ta chỉ tay về phía trước nơi tòa nhà chung cư cũ kỹ tối om mà nói: "Nhìn kìa, tòa nhà bà cậu muốn tìm ngay trước mặt rồi kìa." Tôi nhìn và hỏi anh ta: "Sao anh không cho em xuống cửa đi?" Vị tài xế này nói: "Không được đâu." Tôi nhìn anh ta tủm tỉm cười và trêu: Không lẽ anh cũng sợ ma sao?" Vị tài xế nhịn tôi mỉm cười nói, "Cậu yên tâm, sợ ma là chuyện bình thường, những gì mà cậu sắp gặp tại tòa nhà chung cư đó còn đáng sợ hơn ma nhiều." Tôi nghe cái câu nói đầy khiêu khích đó thì cũng có hơi chột dạ, thế rồi vị tài xế này nói tiếp, "Đó là nếu như cậu vô được đó nha." Tôi ngạc nhiên hỏi, "Ý anh là sao?" Vị tài xế này nói, "Sau những vụ việc ghê rợn diễn ra Bên van hành chức năng cửa người xuống thôi và cấm không cho ai vô đó nữa. Bất kỳ xe nào tới đều bị ép quay đầu đi. Vì vậy mà tôi phải mới thả cậu ở đây chứ cậu đi bộ vô chứ đỡ tốn tiền đó." Nghe anh tài xế nói thì tôi cũng không tin lắm và rên rên rằng anh ta nhất thời không dám vô tới cửa. Nhưng nghĩ tôi dù gì cũng không ép người ta được, tôi trả tiền taxi và đi bộ thẳng tới tòa nhà đó. Tôi đi thẳng đến cửa Quả nhiên đã có một người mặc quân phục đen, tôi đoán người đó là của tối ngoại quốc phòng. Tôi cứ giả vờ như là lẳng lặng tiến vô cửa thì đồng chí này hô lớn, khiến tôi giật mình. "Anh kia, yêu cầu anh dừng lại." Tôi quay đầu mỉm cười nói, "Có chuyện gì thế anh?" Đồng chí này nói, "Tòa nhà này đang trong quá trình điều tra, không ai được phép ra vào, mong anh hiểu cho." Tôi ngẫm nghĩ một lúc, thế rồi tôi hỏi, "Vậy tôi đi xung quanh được không?" Đồng chí này đã được, miễn sao là anh không được bước vô trong là được. Tôi mỉm cười chào cậu ta và bắt đầu đi xung quanh căn nhà này. Nhìn qua thì tôi đếm tòa chung cư này cao tầm 15 tầng, bức tường ở ngoài đã cũ mèm, trời bức tường lại dẫn khuôn cửa sổ tối om ăm. Xung quanh tòa nhà chung cư là một bãi đất trống với nhiều rác rưởi do người dân xung quanh xả ra. Tôi vừa đi lòng vòng vừa coi thử coi có cái chỗ nào Hay cách nào để vô được không? Thì tôi phát hiện có hai cái cửa bên hồng và một cửa sầu. Thế nhưng coi qua thì tôi thấy cả ba cửa này đều được khóa chắc bằng khóa dây xích to từ ngoài. Còn đang thơ thẩn bước quanh tìm cách lọt vào thì không may tôi va phải một người. Nhìn qua thì tôi thấy người đó là một người con gái tóc dài với một cái quần ngủ hoa và cái áo hoa. Tay cô ta cầm cái chổi và cái sảng để hút đác. Tôi vội nói "Dạ, à cô cho tôi xin lỗi nha." Người con gái này hất tóc lên để lộ ra khuôn mặt đàn ông và bắt đầu chu chễ quát, "Tầm khùng này, mắt mày để dưới mông hả? Mày không nhìn thấy chị mày à?" Tôi nhận ra đây là một anh đồng tính, bèn tủm tỉm cười nói, "Dạ tôi xin lỗi, nhưng có lẽ là cái chị này chưa dọn ra, tôi đang cười chị ấy nên vước cả chỗ ý và sẽn mà sắng tay áo lên nói, "Mày cười đếu gì mày hả? Mày muốn gì?" Vừa nói Chị này vừa ưỡn cái lưng trước ra, cà cà vào người của tôi giọng thách thức: "Mày muốn không? Mày muốn không?" Tôi phải cố nhịn cười, lùi lại mà bước đi và nói: "Dạ thưa chị, em không muốn đâu." Thấy rồi tôi quay đầu đi thẳng, vừa đi vừa cười khúc khích. Bất ngờ toàn thân của tôi bỗng sởn gai ốc, một tiếng nói vang lại: "Đừng thách thức 11 giây, đừng thách thức 11 giây." Tôi dừng chân kinh hãi, thấy rồi tôi quay đầu nhìn, cái chị đồng tính kia không còn cái dáng đứng sững cổ lên mà là hai tay buông thõng xuống, người trung đưa, con mắt lờ đờ mồm há ra nhìn tôi nói: "Đừng đánh thức 11 giây, đừng đánh thức 11 giây." Tôi nuốt nước bọt nói thầm: "Cái gì vậy trời?" Và có hồi trùng khi bà nhìn chị kia, bất ngờ một tiếng cười the thé chói tai phát ra, làm tôi như tỉnh cơn mẹ nấu ngủ, trước mặt tôi thì cái chị ấy đang chống tay vào trách cười sảng sặc nói, cái đồ nhát gan, nhát mà còn tính chơi chị mày hả em. Tôi thở dài lắc đầu quay đi, sau lưng vẫn là cái tiếng cười sảng sặc đắc thắng của bà chị cũ có gai. Cả chiều hôm đó, tôi vất vưởng ở một quán cà phê góc đó để giày cách lẻn vào. Theo như những gì tôi thấy thì đến tầm 5 giờ chiều có một chiến sĩ khác đến để thay ca trực. Vậy là đêm nay không có hy vọng gì để có thể lọt được vào căn chung cư này bằng cửa chính rồi. Tôi ngồi nghĩ ngợi một lúc, thế rồi tôi như chợt nhớ rằng cái tòa nhà chung cư này còn có một tầng hầm gửi xe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net